Tiểu Long đi vào rồi lại đi ra, chốc chốc nó lại đấm hai tay vào nhau. Tiểu Long đang tức lắm. Nó đi loan quanh trong chiếc sân gạch trước nhà một lát, nghĩ sao lại quanh ra sau hè. Tiểu Long bắt gặp Tác Kè Bông đang lom khom cuốc cuốc đào đào trên vạt đất trống kế ao rau muốn. "Bây giờ mày mới dậy à?" Tắc kè bông nhìn Tiểu Long lúc này đã đặt mông ngồi trên thành giếng đá cạnh gốc khế, mỉm cười hỏi. Tiểu Long làm như không nghe thấy câu hỏi của tác kè bông. Nó hất hàm, mặt lạnh như tiền. Thằng lượm đâu? Nó dắt bò đi ăn từ sớm rồi. Giờ này chắc nó đã ở dưới đồi cắt cỏ. Thế còn quý ròm, mày có biết nó đi đâu không? Không. Nó không đi theo thằng lượm à Không, quý ròm đi xe đạp của mẹ tao mà. Nó có nói với mày nó đi tới nhà ai không? Nó chẳng nói gì cả. Sao mày không hỏi nó? Tao có hỏi, nhưng nó chỉ nghe răng cười. Tiểu Long không buồn chất vấn tắc kè bông nữa. Nó nhớ ra nếu quý ròm đã không nói gì với nó, thì không khi nào lại đi thổ lộ với tắc kè bông. Tiểu Long dán mình trên thành giếng, mặt thần ra. Thằng Ròm đi đâu mấy ngày nay thế nhỉ? Hôm nào cũng vậy, cứ sáng ra là Tiểu Long chẳng thấy Quý Ròm đâu. Trưa, Quý Ròm cũng chẳng buồn mò về nhà ăn cơm. Tối mịt, bạn nó mới ló mặt về, lần nào cũng vậy, liền chiếc xe đạp vào vách là Quý Ròm tót ra chỗ giếng đá sau hè, kéo nước suối ào ào. Tôi bạn hỏi gì cũng chẳng nói. Mày đi trừ tà ma ở đâu vậy hả Quý Ròm?" Tác Kè bông gặn hỏi. Quý Ròm vẫn lầm lũi xối nước. Tiểu Lâm chớp mắt. "Hay mày đi thăm nhỏ muội muội?" Thằng lượm vọt miệng. "Thằng dế lửa bảo hè này hai chị em tỷ tỷ muội muội không về." Tiểu Lâm ngửa mặt nhìn trời, thống thiết. "Thế mày đi đâu vậy hả Ròm?" Mày đợi tuổi tao tức đến xịt khói lỗ tai, mày mới chịu nói hay sao? Quý ròm vuốt tóc, đáp gọn ơ. Có gì mà nói? Tiểu lòng sôi máu. Ngày nào mày cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mà bảo là không có gì à? Thật ra đây là câu chuyện rất khó nói. Chà chà, mày định trêu tức tao hả ròm? Tiểu lâm đưa tay quẹt mũi, tức tối. Mày bắt đầu có chuyện rất khó nói từ bao giờ thế? Quý ròm trả lời bằng cách lẳng lặng máng chiếc gàu vào cây cọc gỗ cạnh gốc ghế, rồi quay mình bỏ vào nhà. Quý ròm! Tiểu Long hét ầm. Nhưng rõ ràng Quý ròm tưởng Tiểu Long đang gọi tên ai. Nó đi thẳng một mạch, không quay đầu lại. Bây giờ nhớ lại thái độ lạ lùng của bạn, Tiểu Long thắc mắc hết sức. Nó đã chơi với quý ròm bao nhiêu năm nay, chưa lần nào thấy thằng ròm kỳ cục như lần này. Tiểu Long tiếc là không có nhỏ hạnh ở đây. Thông minh như nhỏ hạnh, chắc chắn nó sẽ biết tổng quý ròm ăn trúng thứ gì mà đột nhiên dỡ chứng như vậy. Tiểu Long biết mình không thông minh. Nó nhớ thỉnh thoảng quý ròm vẫn gọi nó là đồ ngốc tử. Người không thông minh thì không nên suy nghĩ nhiều để khỏi làm khổ đầu óc. Người không thông minh tốt nhất là nên dò hỏi người khác. Tiểu Long liếc về phía thằng tắc kè bông. Thế mày có thấy quý ròm đạp xe về hướng nào không? Thấy. Mắt Tiểu Long sáng trưng. Hướng nào? Tao thấy nó chạy xe ra ngõ. Chạy ra ngõ thì nói làm gì? Người không thông minh thở một hơi dài thường thược khi phát hiện mình đang nói chuyện với một người không thông minh khác. Tao muốn biết là quý ròm quẹo ngã nào? Nó chạy xuống xóm dưới hay chạy lên xóm đầu cầu? À, cái đó thì tao không biết. Tắt kèm ôm chống cuốt xuống đất và đứng thẳng lưng lên. Nhưng sao mày cứ thắc mắc về chuyện này mãi thế? Quý ròm chẳng đã nói với ba mẹ tao là nó đang bận trừ tà ma ở làng bên cạnh rồi là gì? Tiểu Long nhăn mặt. Nó nói thế mà mày tin được à? Được chứ. Tắc kè bông gọn lõn. Làm gì có ma quỷ trên đời này? Tiểu Long đập tay lên thành giếng, hừ mũi. Vụ quỷ một giò ném đá lên nhà ông Sáu Cảnh năm ngoái là do người ta giả dạng. Vụ đó thì tao biết, nhưng còn chuyện bọn quỷ đốt đèn bày tiệc trong ngôi nhà ma trên đồi cắt cỏ. Tiểu Long cắt ngàn Vụ đó cũng do con người bày ra tuốt, chẳng có ma quỷ gì ở đây cả. Lời khẳng định của Tiểu Long khiến tắc kè bông dựng mắt lên, suýt chút nữa chiếc cuốc đã văng khỏi tay nó. Mày nói thật đấy hả? Tao xạo mày làm gì? Thế người nào đã làm chuyện đó, làm vậy để làm gì? Sao thằng quý ròm nói với mẹ tao, bọn quỷ trên đồi cắt cỏ dạo nọ là quỷ thật? Tắc kè bông hỏi dồn Lần này nó ném luôn cây cuốc xuống đất Và rảo bước về phía Tiểu Long Thấy thằng này có vẻ Quyết theo đuổi câu chuyện đến cùng Tiểu Long xua tay rối rít Mày xới đất tiếp đi Đây là chuyện rất khó nói Tao không thể kể cho mày nghe được Hình ảnh chị Cam hẹn hò với anh Sơn Trên đồi cắt cỏ dạo nào Hiện ra trong đầu Tiểu Long Chị Cam là chị thằng dế lửa Giẻ lửa là bạn thân với nó và Quý ròm. Tuội nó không thể để người làng đàm tiếu về chị của bạn thân mình được, nhất là khi chuyện hẹn hò này đã lui vào quá khứ. Đang bối rối, Tiểu Long không biết mình vừa lặp lại giọng điệu của Quý ròm. Thế ra tụi mày đứa nào cũng có chuyện rất khó nói hết à? Tác Kềm Bông liếc Tiểu Long qua khóe mắt, giọng châm biếm. Tiểu Long không nhìn được mặt mình. Nhưng nghe hơi nóng bốc lên tận gáy, nó lập tức hình dung ra một quả cà chua chín. Nó lúng túng đưa tay rờ chóp mũi, theo cái cách người ta rờ cuốn cà chua, ấp úng. Nói cho đúng ra, nói cho đúng ra. Thế trước này mày chưa bao giờ nói đúng hết sao? Tắc kè bông xì một tiếng. Thằng tắc kè bông này học ai mà năm nay nó mồm mép thế nhỉ? Tiểu lòng rũa thầm trong bụng và loay hoay tìm cách thay đổi mẫu câu. Sự thật thì chuyện ma trên đồi cắt cỏ liên quan đến rất nhiều người. Nếu tụi tao để lộ chuyện này ra, chắc chắn sẽ có người bỏ làng ra đi. Mày nói thật đấy hả? Lần thứ hai trong vòng 5 phút, tắc kè bông trợn mắt lên. Quá sửng sốt, nó không biết nó vừa hỏi đúng cái câu nó đã hỏi. Và cũng không biết Tiểu Long vừa trả lời đúng cái câu Tiểu Long đã trả lời. Tao xạo mày làm gì? Tiểu Long không xạo. Tất nhiên là Quý Ròm xạo. Tiểu Long bảo với Tắc Kè Bông và Thằng Lượm là Quý Ròm chẳng bận trừ tà ma ở làng bên cạnh gì hết trọi. Tắc Kè Bông và Lượm nửa tin nửa ngờ. Nói chính xác, tin chỉ có 3 phần mà ngờ tới bảy phần. Ờ ha? Lượm bồi hồi nhớ lại. Những lần đi trừ tà ma ở đồi cắt cỏ và đi đàm phán với bọn quỷ Một Giò nơi nhà ông Sáu Cảnh, bao giờ quý ròm cũng cho tụi nó đi theo. Nhưng lần này, hành tung của quý ròm hết sức bí mật. Ngay cả Tiểu Long mà quý ròm cũng không cho đi cùng, thì đúng là chuyện chưa từng có. Như vậy không phải anh quý đi trừ tà ma rồi. Lượm thốt thành tiếng ý nghĩ trong đầu. Lúc này nó đã nhốt bò vô chuồng và chạy lại chen vào ngồi giữa tiểu long và tắc kè bông. Vậy nó đi đâu mấy ngày nay vậy ta? Tắc kè bông ngước nhìn cành lá trên đầu, nói trỗng. Tối nay thế nào tụi mình cũng phải hỏi cho ra lẽ. Tiểu long đấm tay vào không khí, hậm hực nói. Trong ba đứa, nó là đứa giận quý ròm nhất. Dĩ nhiên rồi, vì nó và quý ròm, nhỏ hạnh, xưa này là một bộ ba thân thiết, không giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì. Thế mà bây giờ thằng ròm cho nó ra rìa. Thằng ròm không còn coi nó là bạn thân nữa. Tiểu lòng giận quá, suốt ngày hết đi ra đi vô, lại ra sau hè ngồi tâm sự với tắc kè bông. Đến khi mặt trời đã xuống quá ngọn tre, thằng lượm đã lùa bò vô chuồng rồi mà Tiểu Long vẫn còn ngồi ngoài hè với tắc kè bông, đủ biết nó giận Quý Ròm đến mức nào. Phải nói là giận ơi là giận. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chương 2 Quý Ròm bị Tiểu Long, tắc kè bông và thằng lượm, đứa nắm tay, đứa kẹp cổ, lôi tuột ra đống rơm kế chuồng bò và quay tròn lại. Nhưng quý ròm chẳng tỏ vẻ gì hốt hoảng. Nó còn xoa bụng, khôi hài. Ôi, mồm thể dục gì thế này? Tao mới ăn cơm xong, không có vận động nhiều được đâu đấy. Quý ròm dĩu, nhưng ba đứa bạn nó không cười. Tiểu lòng nắm tay quý ròm ấn xuống chân đống rơm, lạnh lùng. Ngồi xuống! Quý ròm ngồi bờ xuống, ngã lưng vào đống rơm và dũi thẳng chân ra phía trước. Ồ, cảm ơn nhé. Lâu lắm tao mới được khoang khoái như thế này. Tiểu Long vẫn xuất sắc trong vài người có bộ mặt không biết cười. Nó gầm gừ. Mày nói đi, mày có còn xem tao là bạn không? Mày cũng nói đi, mày có còn xem bạn là tao không mà mày hỏi kỳ cục vậy? Chính mày kỳ cục thì có. Tiểu Long nghiến răng khen két. Nếu mày còn xem tao là bạn Sao mày không nói cho tao biết hằng ngày mày đi đâu? Trời ơi là trời! Tiểu Long ơi là Tiểu Long! Mày có bị va đầu phải gốc cây nào không vậy? Quý ròm dơ hai tay lên đầu, tru tréo bằng giọng oan ức. Tao chẳng đã nói với cả nhà rồi là gì. Tao đi trừ tà ma ở làng bên cạnh. Tà ma cái đầu mày! Tiểu Long dậm chân xuống đất. Mày từng nói với tao là trên đời này không hề có ma kia mà. Đúng rồi đó! Thằng Lượng phụ họa, vụ ma trên đồi cắt cỏ, lẫn vụ quỷ một giò trên nhà ông Sáu cảnh dạo trước, toàn là ma giả, ma hai chân. Mày định gạt tụi tao hả quý ròm? Tắc kè bông dán mắt vào mặt quý ròm, giọng trách móc. Ý mày là chỉ có một mình mày khôn, còn tụi tao đứa nào cũng ngu như heo. Đó là ý mày chứ không phải ý tao. Quý ròm khụt khịt mũi. Thằng lượm ngồi xuống cạnh quý ròm, hạ giọng giảng hòa. Chứ ý anh sao? Ý tao hả? Quý ròm gãi đầu. Ý tao là... Trước đây tao vẫn nghĩ trên đời này không làm gì có ma. Chuyện ma quỷ là chuyện người ta bịa ra. Nhưng đến hôm nay... Quý ròm cố ý ngưng ngang làm thằng lượm nín thở. Hôm nay sao? Quý ròm nghiêm trang. Đến hôm nay thì tao mới biết, ma quỷ là chuyện có thật. Xạo đi! Tiểu Long nhún vai xì một tiếng. Như không nghe thấy Tiểu Long, quý ròm vẫn tiếp tục thì thào. Con ma ở làng bên cạnh là một con ma rất dữ, quốc khí rất nặng. Thú thật, tao gặp ma treo cổ lần này là lần đầu. Ba tiếng ma treo cổ khiến tắc kè bông muốn sụm chân xuống. Còn thằng lượm thì xích sát vào quý ròm, một tay nắm chặt tay ông anh, tay kia len lén sờ xuống đũng quần để thăm dò trời mưa hay nắng. Khi mua căn nhà đó, người chủ mới không biết trong nhà từng có một người chết vì treo cổ. Ông ta chỉ thấy giá bán quá rẻ mà không hiểu rằng sở dĩ căn nhà tụt giá là do không ai dám mua. Tắc kè bông liếm môi. Thế ông ta không biết chuyện đó à? Tao nghĩ một chuyện động trời như vậy cả làng đều phải biết hết chứ. Ông ta ở nơi khác tới. Quý ròm chép miệng. Từ khi xóm đầu cầu được chọn làm thị xã, người các nơi khác un un kéo tới để làm ăn, mày cũng biết rồi mà. Lượng vừa sợ vừa sốt ruột, nó giật tay quý ròm. Thế con ma treo cổ làm gì rồi hở anh? Chẳng ai biết nó làm những gì Quý ròm nuốt nước bọt Nhưng từ khi người chủ mới vào ở trong căn nhà đó Mới có một năm mà trong nhà đã có hai người chết Tắc kè bông tái mặt Cũng treo cổ à Không, thằng con trai treo cây hái xoài Sẽ chân ngã lộn mèo Sau đó hai tháng, ông bố leo lên mái nhà Cũng trượt chân rớt xuống đất Tắc kè bông hóp bụng Chẳng ai sống sót. Ừ, ngã xuống là nằm quay đơ. Ghê quá! Lượm rùng mình và rụt cổ lại. Trông nó có vẻ tiếc là không thể rụt sâu hơn. Thế ông bố leo lên mái nhà làm gì? Tắc kè bông thắc mắc. Lúc này nó đã ngồi xuống cạnh thằng lượm. Hy vọng ngồi túm tụm như thế sẽ đỡ sợ hơn. Ông ta nuôi một con chim hoàng yến. Sáng đó, lúc ông cho nó ăn, chẳng hiểu ông loay hoay thế nào mà con chim sổ lồng bay ra ngoài. Ông đuổi theo nó. Nó bay đậu trên mái nhà. Ông lật đợt bắt thang trèo theo. Nhưng chưa tóm được nó thì ông đã rơi đánh bịch, nằm ngay cán cuốc. Lượm nhẹ nhẹ thở ra. Ghê thật đấy! Nhưng dù sao thì những cái chết này cũng không có liên quan gì đến con ma treo cổ. Mặt tắc kè bông cũng dãn ra. Ừ, chỉ là do rủi ro thôi. Rủi ro à? Quý ròm hừ mũi. Tụi mày bắt cái đầu của tụi mày suy nghĩ đi. Suy nghĩ gì cơ? Lượm tròn xe mắt. Quý ròm nhết môi. ma treo cổ bao giờ cũng lơ lửng trên cao. Mà những cái chết này đều té ngã từ trên cao. Eo ôi! Lượm rên lên, lại xích sát vào ông anh. Nhưng vì không còn chỗ nào để xích nữa, trông nó giống như cố chui tọt vào lòng quý ròm. Tắc kè bông run run hỏi, nghe mồ hôi tráng vã ra. Thế tất cả những chuyện này đều do... do... ma làm ư? Thì tụi mày cũng biết rồi đấy. Quý ròm không trả lời thẳng, nhưng câu nói khơi khơi của nó còn rùng rợn hơn cả một lời xác nhận. Thằng Lượm tính mở miệng hỏi tiếp, nhưng nó phát hiện ra quai hàm nó đột nhiên cứng như gỗ. Cho nên nó mừng rơn thì nghe tắc kè bông lắp bắp hỏi đúng cái điều nó đang nghĩ trong đầu. Thê, thê, còn ma treo cổ, xô, xô những người kia té, té xuống đất hay sao? Chuyện đó thì không ai biết. Quý ròm tặng lưỡi. Ma chứ có phải người ta đâu mà nhìn thấy. Có thể nó xô, cũng có thể nó kéo tay hoặc gạt chân. tuổi mày cũng biết rồi đó, ma là chúa lắm trò. Nhưng đằng nào thì mình cũng chết. Ba đứa bạn nó chẳng đứa nào biết ma là gì. Nhưng đang trơn miệng, quý ròm tỉnh queo phan luôn câu. Tụi mày cũng biết rồi đó. Cứ như thể ma là thứ ngày nào tụi thằng lượm cũng gặp ngoài chợ. Lượm và tắc kè bông đang say chuyện, bụng lại đang thon thoát, chẳng đứa nào để ý. Chỉ có tiểu Long biểu môi. Mà lắm trò hay không thì tao không biết, nhưng tao biết chắc là mày đang dở trò. Thấy thằng bạn thân dở giọng nghi ngờ, quý ròm đã tính gầm lên. Nhưng vừa hít hơi vào, không hiểu nghĩ sao nó lại thở ra, người xẹp xuống. Tao không ép mày tin, tiểu Long Nhưng đó là sự thật Chính bà chủ nhà đã kể cho tao nghe những chuyện đáng sợ đó Giọng quý ròm chuyển sang tâm sự Tao thừa nhận là xưa nay tao không tin những chuyện như thế này Nhưng bà ta quá lo lắng và sợ hãi Bà vừa năn nỉ tao vừa rơm rớm nước mắt Bà bảo trong nhà bà bây giờ còn lại cả thảy ba người Là bà và hai đứa con, một trai một gái Bà có ba đứa con tất cả Nhưng thằng lớn thì chết rồi. Bà bảo nếu tao không ra tay giúp đỡ, còn ma treo cổ chắc chắn sẽ lần lượt gieo tai họa cho những người còn lại trong nhà. Ờ, tội nghiệp ghê. Lượm thốt lên cảm khái. Giọng điệu bùi ngùi của quý ròm khiến trái tim nó mềm đi hồi nào không hay. Con ma hung dữ đó thế nào cũng tìm cách kéo tay hay gạt chân. Lượm! Tiểu Long nạn ngang. Nếu thật sự có một con ma như thế trong nhà, chủ nhà đương nhiên phải dọn đi ở chỗ khác. Tắc kè bông gật gù. Ờ, tao nghĩ đó là cách trừ tà ma đơn giản nhất. Tụi mày chả biết gì mà cũng nói. Lần đầu tiên quý ròm không giữ được bình tĩnh. Nó gầm lên, tiếc hùi hụi là không có lửa để phun qua lỗ mũi. Ai mà chẳng biết giờ nhà đi là thượng sách, nhưng quan trọng là tiền. Lấy tiền ở đâu ra mà dời? Có cảm giác quý ròm vừa lia một tràng tiểu liên tuổi tiểu lòng im thít như trúng đạn. Mặt tắc kè bông ngợt ra đến tội. Nếu trên đống trơm có thằng lằn, có thể tin chắc nó vừa bị thằng lằn ị trúng mặt. Ánh mắt láo lĩnh của quý ròm đi qua đi lại trên mặt tụi bạn, miệng không ngừng thao thao, càng nói càng hăng. Muốn dời đi phải có tiền mua nhà mới. Tao nói có đúng không hả lượm? Dạ đúng, lượm lý nhí. Muốn có tiền mua nhà mới thì phải bán được căn nhà hiện nay. Tao nói có đúng không hả tắc kè bông? Miệng tắc kè bông méo xẹo. Ờ, ờ, đúng. Quý ròm tiếp tục hùng hồn. Muốn bán được căn nhà hiện nay thì trong căn nhà đó phải không có một con ma nào. Tao nói có đúng không hả tiểu long Mày nói trật lất. Tiểu Long phan một câu khiến Quý Ròm chết sửng. Đang hăng tiếc vịt, Quý Ròm quên phát Tiểu Long đang giận mình. Như chiếc xe đang ngon trớn bỗng vấp phải ổ gà, Quý Ròm ngút ngoắt mất một lúc mới mở miệng được. Nó ú ớ. Trật lất chỗ nào? Chỗ nào à? Tiểu Long quẹt mũi. Ở chỗ trong căn nhà đó không có một con ma nào hết. Ờ, cái thằng này. Ơ ơ cái gì? Chẳng ai trừ tà ma vào ban ngày hết. Xưa nay các oan hồn chỉ xuất hiện vào ban đêm. Trong khi mày đi biệt cả ngày, tối về nằm ngủ khò. Vậy mà dám khuê là đi trừ tà ma hả? Ờ, đúng rồi đó. Tắc kè bông cười hê hê. Bộ mày coi tụi ta là con nít hả quý rộm? Nói thiệt, tao không muốn coi tụi mày là con nít cũng không được. Quý ròm sâm mặt. Tụi mày kiến thức quá kém. Ai chẳng biết xưa nay ma thường xuất hiện vào ban đêm. Chẳng qua là tụi nó sợ ánh mặt trời, sợ khí dương. Nhưng đó là loại ma soàn xỉnh, ma bình dân, loại ma đẳng cấp thấp. Còn những loại ma đẳng cấp cao thì chúng chẳng kiêng kỵ gì hết. Lượm giật thoát. Vậy là con ma treo cổ này xuất hiện vào ban ngày hả anh? Ờ, con ma này chẳng thèm xuất hiện vào ban đêm. Nó hoạt động theo giờ hành chánh Tiểu Long nheo mắt Nhưng làm sao mà bà chủ nhà biết mày Bà ta ở làng bên cạnh kia mà Quý rầm mừng rơn khi thấy Tiểu Long hỏi quá dễ Nó sốt sắn giải đáp ngay Ông Sáu Cảnh giới thiệu Hôm mày và thằng tắc kè bông hì hụt sửa lại chuồng bò Tào đạp xe lên chợ ngã ba chơi Nhân tiện ghé qua căn nhà gạch của ông Sáu Cảnh Tình cờ gặp ổng ở đó Tiểu Long ngạc nhiên. Ông chưa bán được nhà à? Chưa. Bây giờ ông cho người ta thuê để đặt máy xay xác. Bà chủ căn nhà ma hôm đó cũng gánh thóc đến xay ở đó. Thế là ông giới thiệu hai bên với nhau. Thật tình, tao cũng chẳng muốn nhận lời. Tao về đây là để nghỉ hè với tụi mày, chứ đâu phải để mất thì giờ vào những chuyện linh tinh này. Nhưng hôm đó bà ta khóc lóc ghê quá. Đã vậy, ông Sáu Cảnh đứng bên cạnh cứ liên tục đế vào. Chỉ cào tay ấn như thầy mới trị được con ma hung dữ này. Thầy tốt nghiệp trên núi Tà Lơn, bọn quỷ một giò trong nhà tôi, hôm trước thầy còn ra lệnh trục xuất được nữa là. Thầy làm ơn làm phúc, coi chuyện cứu người làm trọng. Ông bà mình có nói, dù xây chính bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. quý Rom nói một lèo Không vấp một chữ, khiến tắc kè bông ngớ ra. Ủa, thế ra mày không bịa chuyện hả? Tao bịa chuyện làm gì? Bộ mày tưởng tao rảnh lắm hả tắc kè bông? Thế sao lần này mày không rủ tụi tao đi theo như những lần trước? Tiểu Long nhìn xoáy vào mặt bạn, vẽ nghi hoặc vẫn còn ngời ngời trong ánh mắt. Tiểu Long này, nói thiệt với mày nha. Quý ròm đưa tay xoa cầm, cố lấy giọng thật từ tốn. Trước đây, tao vẫn hay gọi mày là đồ ngốc tử. Đó là tao ngứa miệng tao gọi vậy thôi, chứ gọi xong tao hối hận lắm. Có khi cả đêm tao không ngủ được vì hối hận, bởi vì tao nghĩ mình không nên gọi thằng bạn thân của mình như vậy. Nhưng đến hôm nay thì tao lại thấy, nếu không gọi mày là đồ ngốc tử, thì thú thật tao cũng chẳng biết phải gọi mày bằng từ gì cho thích hợp. Ơ, cái thằng này... Tới phiên Tiểu Lâm ú ớ, vô tình lặp lại câu buộc miệng của Quý Rầm khi nãy. ơ ờ, ờ, cái gì? Quý Rầm cũng tin quái lặp lại câu châm chọc của Tiểu Lâm trước đó. Tao nói vậy không đúng sao? Nếu mày không phải là đồ ngốc tử, đương nhiên mày sẽ không thắc mắc cái câu vừa rồi. Tại sao những lần trước tao dẫn tụi mày đi theo ư? Đơn giản vì tao biết, trên đồi các cỏ và trong nhà ông Sáu Cảnh không hề có ma quỷ. Chỉ là do người ta cố tình bày ra thôi. Thế lần này là ma thật hả anh? Thằng Lượm ngứa miệng hỏi, giọng nó thích thú sen lẫn hồi hộp Thêm mày nữa. Quý Ròm trừng mắt nhìn Lượm, giọng Phật ý. Nếu không phải là ma thật, ta đã rủ tụi mày đi theo ngay từ đầu rồi. Còn mà treo cổ này giữ tợn đến mức tao không dám rủ bất cứ ai đi theo. Thậm chí không dám kể cho bất cứ ai nghe chuyện này. Bữa nay, tụi mày dò hỏi quá, tao mới dám hé răng chút chút thôi đấy. Anh là pháp sư, con ma giữ với anh là đúng rồi. Lượm chết mắt. Tụi em chỉ ngồi ở nhà hóng chuyện, có làm gì nó đâu. Quý rầm ngó lên trời. Ngồi ở nhà hóng chuyện cũng không được. Mày nói vậy tức là mày chưa bao giờ tiếp xúc với ma rồi. Con ma này ghê gớm lắm. Mấy ngày nay, tao với nó quần nhau bớt phân thắng bại. Nhiều bữa nó còn rượt theo, quýnh nhau với tao dọc đường. hung hăng như thế, thế nào chẳng có ngày nó mò tới tận nhà. Có khi bây giờ nó đang ngồi quanh đây cũng nên. Nó mà biết tụi mày dò hỏi về nó, nó sẽ không để yên đâu. Câu nói của quý ròm như một làn gió lạnh thổi qua người tụi bạn. Tóc gáy dựng đứng, lượm nhớ nhát nhìn quanh. Ôi, anh nói gì nghe ghê quá. Tắc kè bông xích sát vào lượm, cố thu người nhỏ lại. Nó rượt theo quýnh nhau với mày dọc đường thật à? Sao lại không thật? Quý ròm vung tay vào không khí. Tàu đạp xe đạp, nó chạy bộ. À quên, nó bày lơ lẫn trên không. Kẻ trên người dưới cứ thế đấm nhau bình bịch. Khách đi đường trố cả mắt. Thấy tay tàu vung loạn, chả hiểu tàu đang làm trò gì. <cười> Tiểu Long ôm bụng. Bịa thế mà cũng bịa được. Ai đời ma lại đấm nhau với người bình bịch như võ sĩ quyền anh thế kia. Quý ròm đứng phát dậy. Nó trợt áo ra khỏi vai. Tao thèm bịa. Tụi mày xem cái gì đây? Tao nói có sách mắt có chứng đàng hoàng. Tiểu Long tò mò cúi xuống vai bạn. Tắc kè bông và thăng lượm cũng lơm cơm bò dậy. Cả ba đứa căng mắt nghi ngó. Thấy gì chưa? Quý ròm sốt ruột. Thấy. Lượm gật đầu, màu mắng. Thấy cái gì? Cái vai. Quý ròm nhăn hí. Cái vai thì nói làm gì? Trên cái vai có cái gì? Chẳng có cái gì hết. Hừm, tụi mày không thấy vết bầm à? Thấy sao được? Tối thui à. Vậy thì vào đây. Quý ròm hối hả đi trước. Ba đứa bạn háo hức chạy theo. Khi vào tới trong bếp, dưới bóng đèn sáng trưng, quý ròm lại chìa vai cho tụi bạn xăm soi. Lần này, vừa ghé mắt, tắc kè bông bật kêu sửng sốt. Ôi, ghê quá! Vai mày bầm tím à! Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.